dao dù là sư cấp cường giả nếu không tận lực thì cũng đừng mong thoát ra khỏi bức huyệt, cũng chỉ còn cách bỏ mạng mà thôi. Chạy mau." Một người kêu lớn rồi nhanh chóng co chân bỏ chạy. "Chờ một chút." Võ giả họ Trương mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn không nghi ngờ gì chính là kẻ trộm tỉnh nhất, hắn nói: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 Ngươi lại do anh thừa phong Ánh mắt đang siêu đột nhiên trợn tròn lên Hắn quát lớn Ha ha Do anh thừa phong cười dài Nói Đang siêu tiền bối Ngài không ở trong tôm môn hưởng phúc lại tới đây làm gì Mọi người thoáng lạnh lòng Đang siêu thì giận dữ hết Do anh thừa phong Những con dơi này là ngươi dẫn tới đây Do anh thừa phong cười hì hì nói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 Hôm nay vô luận thế nào cũng phải lưu hắn lại đây. Song Phương vừa đòi mặt thì lập tức rơi vào tình thế không chết không thôi. Hôm nay nếu để cho Doanh Thừa Phong chạy thoát, hơn nữa còn cáo trạng trước mặt Phong Hùng, Trương gia tuyệt đối sẽ vứt bỏ bọn họ để xoa dịu lửa giận của Thái thượng trưởng lão. Cho nên vì điều này không phải cát chết thì là lối rách, không còn có con đường thứ ba để đi. Doanh Thừa Phong cười dài nói, muốn lưu ta lại. Các người trước tiên nên nghĩ xem phải ứng phó với đàn dơi này thế nào đi. Hắn còn chưa dứt lời, vô số dơi từ bốn phương tám hương vây lại, đem tất cả mọi người vây vào bên trong. Tuy rằng vẹn vẹn thì có bản thân Doanh Thừa Phong là dính mùi hương. Nhưng khoảng cách song phương gần như thế cho nên đám dơi hút máu này làm sao có thể tha cho đám người đang siêu. Giết!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 Kiếm quang trong tay hắn lóe lên phóng thiết ra kiếm khí không ngờ lại ngưng tụ lại giống như thực chất. Thập tầm chân khí. Đây tuyệt đối là cường giả thập tầm chân khí. Thân hình Doãn Thời Phong lóe lên đã tránh khỏi mũi kiếm của Đan Siêu. Đồng thời trường kiếm trong tay nhẹ nhàng va chạm với kiếm quang của võ sĩ họ Trương. Lập tức chân khí khổng lồ giống như thái sơn áp đỉnh tấn công tới. Cổ khí thế mãnh liệt giống như bao phủ cả trời đất kia phản phất như muốn trực tiếp ép hắn thành thịt vụn. Sắc mặt hơi thay đổi. Thập tầng chân khí quả nhiên không giống với người thường, cũng không phải là thứ mà hắn có thể dùng cùng xa kiếm pháp để chống đỡ. Xem kiếm. Theo tiếng quát nhẹ của Doanh Thừa Phong, bước chân hắn như bay. Cổ tay nhẹ rung lên đem thanh trường kiếm như một kiện ám khí đẩy ra ngoài.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 nhẳng qua, hắn và Đan Siêu cũng vô cùng vui mừng tiểu tử Doanh Thừa Phong không ngờ lại ngốc nghếch tới mức từ bỏ vũ khí. Chẳng lẽ hắn không biết ở giữa đàn dơi này nếu có một thanh linh khí trong tay so với bàn tay cần thì lại là hai tình huống hoàn toàn khác hẳn nhau sao? Vô số con dơi lập tức bỏ qua hai người Đan Siêu la về phía Doanh Thừa Phong nơi phát ra mùi hương lạ. Hai người đang siêu lúc này chỉnh cần vung linh binh ngăn cản đàn dơi ở trên đỉnh đầu, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn họ dường như đã thấy được tương lai của Doanh Thừa Phong. Tiểu tử trẻ tuổi có thiên phú linh sư này dưới sự vây công của đàn dơi phải hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị hút thành một cổ thay khô. Nhưng mà, ngay khi những con dơi đó bổ vào thân người Doanh Thừa Phong,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 vượt qua khoảng cách mấy trượng trực tiếp đánh tới trước người Doanh Thừa Phong. Kiếm quang mãnh liệt kia lóe lên lập tức khiến cho sát ý kiên định trong lòng hắn bộc phát ra không hề giữ lại chút nào. Chỉ có điều, ngay khi hắn thi triển một kiếm tốc sát, khóe mắt lại nhìn thấy miệng Doanh Thừa Phong nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn thoáng rùng mình, một cái tiểu tử này có ý gì? Chẳng lẽ hắn dùng bàn tay Trần Ki có thể ngăn cản được một kiếm của hắn sao? Kiếm quang như tuyết đâm tới tầm ánh sáng bên ngoài thân thể Doanh Thừa Phong. Hít, Đan Siu hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay khi kiếm quang và tầm ánh sáng kia tiếp xúc với nhau, hắn lập tức cảm nhận được một cổ hàn khí lạnh lẽo từ trên thân kiếm truyền vào cơ thể. Cổ hàn khí này thế tới hung hãn,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 Bộ đồ cũng chi làm bộ đồ bình thường, và bộ đồ có thuộc tính. Với thân phận của hắn ở trương gia có lẽ có thể có được một bộ đồ bình thường chứ đừng vọng tưởng sẽ có một bộ đồ thuộc tính. Vậy mà tên thanh niên trước mặt này không ngờ lại mặt bộ đồ băng hệ, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi mất cân bằng. Do anh Thừa Phong cười dài một tiếng tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trước hộp ở sau lưng, nói.